Chương 78 Ánh đèn như nước chảy siêu vào âm nhạc, rùi vang đỏ, những hình ảnh trang hoàng giả tạo yên tĩnh như hòa. Giảng dao ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu thủy tinh ống ánh trong suốt, yên tĩnh giống như một chú chim di trú. Còn tạ hàm, đang ngồi đối diện cô, khóe miệng cười tủm tiểm nhìn trầm chầm, chầm vào màn hình TV. Phần tin tức đang phát trong tin thời sự, đương nhiên, chính là bức thư tuyệt bút của cô. Giọng nói của nữ phát thanh viên nặng nề, nhưng không mất đi sự sắc bén. Đây là một bức thư sâu sắc cảm động lòng người. Chúng tôi đã mời một giáo sư tâm lý học tội phạm nổi danh, là tiên sinh Mike. Ông cho rằng bức thư này tuy cực kỳ có khả năng là tiểu thư dạng giao đã viết ra, Dưới tình trạng bị tên ăn thịt người hoa tươi áp bức Nhưng tình cảm thì rất chân thành Bút tích liền mạch Thông qua rất nhiều khoảng mục phân tích ngữ pháp và logic Cho thấy nội dung của bức thư này căn bản là đáng tin cậy Đồng thời ông cũng cho rằng Tiểu thư giảng giao rất có khả năng đã bất hạnh gặp nạn Chúng tôi cảm thấy đau lòng và thương tiếc vô cùng vì điều này Nhưng mà tiên sinh mai cũng đồng thời cho rằng bức thư công khai này đã nói rõ, tiểu thư giảng giao, mặc nhiên thừa nhận và chấp nhận sự tồn tại, hai nhân cách của giáo sư Bạc Cận Ngôn. Thái độ của cô, tôi nghĩ không cần nghi ngờ gì nữa. Đó tương đối có sức thuyết phục và lực ảnh hưởng. Như vậy có phải cán cân phán xét lại lần nữa nghiêng về phía Bạc Cận Ngôn có tội hay không? Gia đình người bị hại có phải sẽ nổi lên sự căm phẫn lần nữa. Chúng tôi mỏi mắt trong chờ. Ý cười của tà hàm càng thêm sâu, liếc nhìn cô một cái. Làm rất tốt. Ngón tay của dặn dao báu chặt và ly rượu, biểu tình điềm nhiên không có chút ánh sáng. Cô tưởng rằng cô sẽ chết ngay sau khi viết bức thư kia. Đó là thứ mà tà hàm vẫn luôn muốn có. Bức tư tuyệt bút của cô Cô vẫn luôn không chịu viết Là bởi vì cô không muốn chết Nhưng lần này cô biết rõ Mình đã đi đến bờ vực sụp đổ Cô đã cảm nhận được Chỉ cần tiêm thêm thuốc nữa Sẽ khiến thần kinh của cô triệt để rối loạn lâm vào trong thế giới ảo tưởng Trở thành một người điên Lúc cô nhìn thấy FBI mang bạc cần ngôn đi Bóng dáng cô đọc trầm mặt đó liền khiến cô có quyết định. Cô bằng lòng chết, nhưng cần phải chết có giá trị, chỉ cần có thể bắt tạ hàm vào trong vòng luật pháp. Chỉ là cận ngôn, em đã dùng chút ý thức còn sót lại cuối cùng, ẩn giấu tin tức vào trong bức thư, bí mật ẩn giấu trong những câu chữ gần như là lung tung đẫm máu đó. Anh có nhìn thấy được không? Em tin anh từ đầu đến cuối vẫn là cận ngôn, là sai mình. Cho nên nhất định anh sẽ thấy được Sau đó anh sẽ tìm thấy hắn Tìm được em Mấy ngày hôm nay Tạ Hàm không còn tiêm thuốc cho cô Cũng không có bất cứ sự ngược đại nào Thậm chí đồ ăn thức uống hàng ngày Còn rất xa hoa tinh xảo Hắn còn bôi thuốc cho cô Xử lý vết thương Khiến cho cơ thể cô tốt hơn một chút Nhưng trong lòng dạng giao rất rõ ràng Hắn lúc này không giết cô Chỉ cho thấy hắn muốn dùng một phương thức hoàn mỹ hơn Ở một thời khắc quan trọng hơn Giết cô Lúc này tạ hàm đứng dậy Chỉnh sửa lại áo sơ mi và cà vạt Khẽ cười với cô Đoán thử xem tôi đi làm gì Dạng giao cắn môi không nói Hắn cũng không để ý Giọng điệu cứ như đang tự lẩm bẩm một mình cánh nói rất nhanh. Hôm nay, sai mình bé nhỏ của chúng ta. Ồ, oh, còn có Alan bé nhỏ sẽ được áp giải từ tòa nhà J. Edgar Hoover đến đơn vị kiểm định thần kinh. Một khi chứng minh được anh ta có hai nhân cách thì nữ phát thanh viên xinh đẹp kia đã nói như thế nào ấy nhỉ? Đang chờ đợi anh ta sẽ là thần bại danh liệt, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sẽ phải ở trong bệnh viện thần kinh trải qua những ngày tháng còn lại của cuộc đời hoặc sẽ bị tống vào ngục giam Belikinpe từ chung thân lòng giảng dao rung rẩy thật mạnh nhưng hắn đã bước vào trong bóng tối càng lúc càng xa hắn đã đi đến bên bờ vực sao tôi có thể không đi xem được J Edgar Hoover, ánh mặt trời mùa đông chói trang yên tĩnh và mát lạnh. Bạch cần ngôn mặc một cái áo khoác ngoài màu đen, dưới sự bao vây của vô số thanh tra FBI, bước ra khỏi tầng 1 của tòa nhà. Chỉ là lần này, hai tay anh bị còng, đầu trùm một cái mũ che đến tận chân mày. Nhịp bước của đám người này hoàn toàn không thể ngăn được sự tìm kiếm, vãn đèn của đám ký giả đang túm trực bên ngoài tòa nhà. Giáo sư Bạc Cận Ngôn, xin hỏi anh có thừa nhận mình có hai nhân cách hay không? Hiện giờ anh là Simon hay là Alan? Anh thân là nhân viên tâm lý tội phạm chuyên nghiệp, có phải cũng cho rằng mình nên chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của Alan hay không? Bức thư của tiểu thư giảng giao có khiến anh đau lòng không? Vấn đề cuối cùng khiến cho bước chân vốn đang nhanh nhẹn của anh bị khẩn lại. Sau đó anh cũng không quay đầu lập tức chui vào một chiếc xe bọc thép chống đạn dưới sự bảo hộ của các thanh tra. Thân xe sáng bóng dưới ánh mặt trời, từ từ chạy đi xa. Đám ký giả chạy hối hả ở phía trước và sau đã dừng chân, liên tục chụp hình chiếc xe, sau đó nhún nhún vai, thấp giọng nói hai ba câu rồi tản ra. Ở trong xe, bà Cần Ngôn ngồi dựa vào thành xe, thân người thẳng đứng, trầm mặt không nói lời nào đối diện là hai thanh tra FBI trẻ tuổi. Thỉnh thoảng nhìn về phía gương mặt trong trẻo ngạo mạn của anh cũng không lên tiếng. Chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc. Phía trước và sau còn có mấy chiếc xe cảnh sát hộ tống. Một đoàn xe chạy khoảng chừng hơn nửa tiếng. Tài xế phía trước có chút vội vàng báo cáo với viên thanh tra. Một km phía trước của đường cao tốc, quốc lộ xảy ra một sự cố giao thông nghiêm trọng. cả con đường bị kẹt cứng. Chúng ta muốn đến bệnh viện đúng thời gian đã định thì phải đi đường vòng Hai viên thanh tra liếc mắt nhìn nhau Một người trong đó trả lời Không cần thay đổi tuyến đường đã định Liên lạc với tổng bộ, giải tán giao thông Lúc này một người khác nhìn gương mặt trầm tỉnh của bà Cận ngôn một cái Không thấy anh có biểu hiện gì Cũng nắm chặt lấy bao súng để cao cảnh giác Tổng bộ và bộ giao thông trả lời lại rất nhanh Bởi vì đèn giao thông phía trước phát sinh sự cố, làm xảy ra các vụ tông xe nghiêm trọng. Chỉ sợ đến trước khi mặt trời lặn cũng không có cách nào lưu thông được. Đi đường vòng, viên thanh tra chỉ đành quyết định như thế. Sắc mặt của bà Cự Ngôn thản nhiên ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi đánh giấc. Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ, đèn xanh. Quản chế Xe bọc thép đi vòng đến trên một con đường âm u yên tĩnh Hai bên là trường đại học và mấy tòa nhà chung cư Bởi vì là buổi chiều ngày làm việc Nên người đi trên đường rất ít Shit! Lái xe thấp giọng chửi thề một tiếng Bởi vì lại gặp váy đèn đỏ Xe cảnh sát phía trước đã đi qua rồi Bọn họ lại chưa đi qua được Xe cảnh sát phía sau cũng dừng lại trên đường Tắt, Chỉ có tiếng tài xế gõ tay lên vô lăng vang lên ở trong xe. Hai viên thanh tra sắc mặt căng thẳng. Bà Cờ Ngôn vẫn ngồi yên như cũ. "Mấy giờ rồi?" Anh đột nhiên lên tiếng, đồng thời mở đôi mắt đen nhánh thon dài ra. Viên thanh tra đối diện cúi đầu nhìn đồng hồ trả lời. "15 giờ 12 phút." Mặt bạc Cờ Ngôn yên lặng trong thoáng chốc. Sau đó giữa khuôn mặt tuấn tú cương nghị đột nhiên lộ ra một tia ý cười Anh thong thả cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu trước mặt hai viên thanh tra Cơ thể cũng ở trong tư thế khẽ cuộn mình lại, hơi dựa vào trong thành xe Hai viên thanh tra nhìn một loạt các động tác của anh Sau đó bọn họ liền nghe thấy ở bên ngoài thùng xe và trong không khí trên đỉnh đầu Có một âm thanh nào đó song tới mãnh liệt chết tiệt. Bọn họ cùng kinh hô lên, cũng đồng thời ôm lấy đầu. Ồn! Một tiếng kinh thiên động địa, chiếc xe bọc thép cầm cự kiên cố, bị một sức mạnh giống như dời sông lấp biển đột kích, rồi bị ném lên quay mấy vòng như con quay. Trong thùng xe, nháy mắt giống như trời đất đảo lộn. Cơ thể những người đàn ông hung hăng đụng vào thành xe, phát ra những tiếng kêu rên trầm thấp khang khang. Hai bên đường phía ngoài xe, trong chung cư hay trường học, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm một màn thảm thiết đáng sợ này. Một trực thăng vũ trang quân dụng xoay quanh trên mái hiên của tòa nhà. Một hỏa tiễn hung mãnh mới vừa rồi, chính là do tiếc trực thăng đó bắn ra. Ngay sau đó, một loạt súng máy bắn phá hướng về hai chiếc xe cảnh sát. Phục kích. Chúng ta phải gặp phục kích rồi Toàn bộ những người trên xe cảnh sát Đều dựa vào thành xe nổ súng phản kích Đồng thời báo cáo với tổng bộ Tại sao lại là người của quân đội Một số người lát đác ở trên đường Đều bị dọa đến ngay ngốc Thét chói tai chạy hối hả Tìm gốc cây hay phòng xá để trốn Nhưng mà lúc này Cảnh sát trên hai chiếc xe Đã không còn lực đánh trả nữa Bởi vì những tay súng bắn tỉa không biết ẩn nấu ở trên góc lầu nào đang nổ từng phát một bắn trúng tim, khiến cho từng người bọn họ gục ngã bên cạnh xe. Khi những việc này phát sinh khiến cả khu phố náo nhiệt chìm trong khói thú súng hỗn loạn, có một đôi mắt đang trốn ở một góc nhỏ khuất mắt, tràn đầy hứng thú quan sát, mà chiếc xe bọc thép bị đột kích tơi tả đã dừng lay động, đụng vào một cái chốt an toàn bên đường. Khói bốc lên, không hề nhúc nhích. Kéo, kẹt, một tiếng, cửa xe bị người ta mở ra từ bên trong. Trên áo khoác lớn của bạc cần ngôn dính đầy khói bụi, gương mặt tuấn tú cũng có vết máu, nhưng ánh mắt lại âm trầm như nước. Trong tay anh cầm một khẩu súng, sải bước dài nhảy xuống xe. Sau lưng anh, ở trong cửa xe khép hờ, Hai viên thanh trà ngã trên ghế ngồi, đầu và ngực đỏ chói một mảng rõ ràng đã bị trúng đạn. Anh đè lên vành nón, nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ giữa máy hiên lầu bên cạnh, thoáng chốc đã không thấy tung tích. Ở trên không trung, chiếc trực thăng nhanh chóng đảo hướng bay, tăng độ cao bay vào trong bầu trời xanh. Cùng một buổi chiều, cùng một hoàng hôn. Dạng dao ở trong mặt đất ưu tối Cả trái tim lại chìm chìm nổi nổi trằn trọc băng khoăn Cận ngôn Cuối cùng anh đang định làm gì Loãng soãn một tiếng Ở một nơi rất xa Truyền đến tiếng mở cửa Tiếng bước chân quen thuộc Giống như ma chú lại vang lên Dạng dao lập tức ngồi lên sofa Hai tay bất giác nắm chặt Đợi hắn đi đến Ồ oh vẫn còn đang đợi tin tức của tôi sao? Tạ Hàm đi đến bên sofa, quảng cáo Chuck xuống, trong đôi mắt trong trẻo ẩn chứa ý cười. lẽ nào cô thật sự vẫn còn ôm hy vọng, cho rằng có thể sống sót mà trở về bên cạnh anh ta? Lòng giãn dao đau như bị kim đâm, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, biểu tình trầm cái mặt. Chỉ có điều, hắn tự rót cho mình một ly nước. Vừa uống vừa liếc mắt nhìn cô Đối với tôi mà nói Quả thật là một tin tốt Tim giảng dao chậm chậm nhói lên Cô lập tức cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn Mở tivi lên Hiện trường hỗn loạn Từng cái xác bị trùm vải trắng Người bị thương đầy đất Còn có ngôn từ công kích kịch liệt của phát thanh viên Vẽ mặt khổ thẹn khó xử của người phát ngôn phía quân đội Dạng giao chỉ cảm thấy Huyệt Thái Dương đau buốt kịch liệt từng cơn. Giọng nói của tạ hàm đã vang lên bên tai, mang theo vẻ vui sướng và tán thưởng sâu sắc. Một kế hoạch thật hoàn hảo biết bao. Mỗi một tình tiết đều khiến người ta tán thưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta lợi dụng kỹ thuật khống chế tâm lý để cho tên hacker kia thâm nhập vào trong hệ thống giao thông và hệ thống chỉ thị của quân đội. Mỗi một tuyến đường, Mỗi một vị trí bố trí mai phục, còn có tàu điện ngầm, xe bus, cuối cùng là khu hầm ngầm của Washington. Khi anh ta rút lui, cũng đều mất tung mất tích. Ngay cả tên hacker kia cũng đã bị trúng kịch độc, được đưa vào bệnh viện. mạng sống đang nguy kịch. Giảng dao nghe xong, tâm thần chấn động, lại nghe thấy tạ hàm tiếp tục bình luận. Sạch sẽ lưu loát Đuổi cùng giết tận Quả nhiên là tác phong khoa trương của Arlen Lòng bàn tay giảng dao đã thấm đẫm mồ hôi Cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình Kiên trì tin tưởng Bạc tự ngôn chỉ có một Tất cả đều là những hình ảnh giả tạo Mà anh đã sắp xếp Chỉ vì muốn bắt được tạ hàm Nhưng hiện tại Vô số thương vong Cảnh tàn phá đều hiện ra trước mắt Cận ngôn, cận ngôn Tất cả đều là thật sao Hay là em vẫn nên tin tưởng như cũ Cho dù xem ra đã không còn ý nghĩ gì nữa rồi Anh hay là anh Giống như có thể nhìn thấu tâm tư của cô Tạ hàm đứng một bên đột nhiên cười rộ lên Bộ dạng giống như rất có ý tứ Anh ta sẽ đến tìm chúng ta Rất nhanh thôi Hai ngày sau Một đoạn tin nhắn gần như không bắt mắt Được đăng trên phần tin tức phân loại của tờ báo Kinh tế Washington Hi Jay, I'm back Chào Jay, tao đến đây